Mỗi người rót một chén rượu nhỏ mừng bảo cầm, bảo hoa cười nói. Cả ba bài đều có câu hay. Ngày thường các chị chư tôi chán rồi, bây giờ lại kêu đến em nó hả? Lý Hoàng lại hỏi Bảo Ngọc, chú đã làm xong thơ chưa đấy? Bảo Ngọc vội nói, À, tôi làm xong rồi, nhưng khi xem ba bài này lại sợ quá quên cả mất. Để tôi nghĩ lại xem đã hả?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 Đài ngọc VIP xong, Tường Tịnh đang bàn thơ, thấy mấy A Hoàn chạy đến nói. "Cụ đến đây hả?" Mọi người vội ra đón cười nói. "Sao người cao hứng thế hả?" Nói xong, trung đẳng xa thấy vài áo che kiếp, đội mũ bằng lông chuột, ngồi trên kiệu nhỏ, phe rủ xanh, bọn khẩu phách tiên ương và năm sáu A Hoàn cầm sủ đi đến. Bọn Lý Hoàng vội chạy ra đón. Giả mẫu bảo họ đứng lại, nói Thôi, các cháu hòa cứ đứng ở đây được rồi. Giả mẫu xuống kiệu cười nói Bà trốn mẹ mày và cháu Phượng đến đây. Tiếp xuống nhiều, ta ngồi kiệu không sao. Chưa không nên để cho mẹ con nó phải giảm tuyết. Mọi người vâng giả đều cầm lấy áo tươi và đỡ giả mẫu xuống. Giả và mẫu vào trong nhà cười nói: "Ôi, mấy các cháu chỉ biết vùi lấy mục mình, tà không tha cho đâu." Lý Hoàm sai người lấy một cái nệm xa chó phới đến cạnh giữa, giả mẫu ngồi xuống cười nói: "Các cháu quả cơ việc chơi đùa ăn uống, mùa này ngày ngắn, ta không muốn ngủ trưa. Đánh một hồi bài, cho ta nghĩ đến các cháu."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 Dạ trời lạnh lắm ạ, keo rắn lại không chảy, sợ vẽ không đẹp nên cháu phải thất đi rồi à Ôi thế thì cuối năm này, thế nào cũng phải xong, cháu đừng sợ lối lười ra, hãy mang ra vẽ cho ta. Nói chưa thích lời, Phượng Thư mặc áo nhung màu tía cười hì hì đi vào, nói Hôm nay bà nẻn đi một mình, chẳng nói cho ai biết, làm mà cháu phải đi tìm mãi thế hả?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 Bố Thiệu Ngọc cười biếu chị em mỗi người một cảnh mai. Tôi đã sai người đưa đến nhà rồi. Mọi người đều cười nói, ơn cậu có lòng nghĩ đến chúng tôi ạ." Mọi người ra khỏi vườn đến buồng phả mẫu, ăn cơm xong lại chuyện trò một lúc, chợt thấy tiếp phu nhân đến nói, "Tôi thông nhiệm quá, suốt ngày không đến thăm cụ được. Hôm nay sao người không cao hứng?" "Đang lại à?" Người nên đi hưởng tuyết mới phải ạ. Giàng Mẫu cười nói, Ôi sao lại không cao hứng, tôi đã đến chỗ chị em chúng nó, hưởng tuyết một lúc rồi đấy ạ. Tiết phụ nhân cười nói, Chiều hôm qua tôi định đến mượn gì nó cái vườn một ngày, bày vài bàn rượu mời cụ hôm nay đến đó hưởng tuyết. Nhưng thấy người đã đi nghỉ rồi,